My Tâm đại biểu cho Thần Thức Đan Điền đại biểu cho Tu Vi Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Năm đó ba người con lớn của Vĩnh Hằng Khôi Tổ vốn cũng chính là mạnh nhất Cho nên mới phải khiến cho huyết mạch quán Hóa thành phong ấn Tới chấn thủ cho mỗi chốt nhất này Cho nên nghịch phàm chúa tể thời khắc này Cho dù trước đó My Mắt Hắn đã chấn động Thân thể đã chấn động Đã muốn thức tỉnh Nhưng hôm nay Theo Bạch Tiểu Thuần hoàn thành quyết huyết mạch phong ấn Thân thể của hắn từ từ không biết đau có thể dễ dụa Dần dần từ trong chấn động trước đó ngừng lại. Mà sau khi chữa trị huyết mạch phong ấn, thân thể của Bạch Tiêu Thuần đập tức bị lực ở bên trong huyết mạch phong ấn này truyền tống, chớp mắt biến mất. Thân điểm xuất hiện, hắn ở trên trời cao, bên ngoài thân thể của chúa tể. Sự xuất hiện của hắn lập tức đạt được nghinh đón bởi tiếng hoan hô của vô số tu sĩ tinh vực vĩnh hằng. Khôi hoàng, khôi hoàng. Vô số tiếng hoan hô từ bên trong Tào Hoàng triều, Thánh Hoàng triều, cùng với khôi hoàng chiều không ngừng bạo phát ra, vang vọng toàn bộ thiên vực Vĩnh Hằng. Thật ra từ khi Bạch Tiểu thuần tiến vào trong cơ thể chủ thể cho đến hiện tại trở về, mặc dù sử dụng thời gian không nhiều lắm, nhưng đối với tu sĩ thiên vực Vĩnh Hằng mà nói, lại giống như trải qua sinh tử. Dù sao, đó là kẻ địch lớn thiên ngoại ở trong truyền thuyết, một khi hắn thức tỉnh, hậu quả cái gì, mỗi người đều rõ ràng, nhất là Thánh Hoàng, lúc này hắn ít hà một hơi thật sâu, lúc nhìn về phía Bạch tiêu tâm tình rất phức tạp. Nếu như đổi lại không có kẻ địch lớn thiên ngoại Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến cho Bạch Tiều thần suy yếu Từ đó Từ đó tranh đoạt thân phận Người đứng đầu tiên vực vĩnh hằng Nhưng hôm nay Hắn chưa có thể cười khổ Hoàn toàn từ bỏ ý niệm này Thoáng một cái Thân thể hắn lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiều thần Bạch Tiều Thuần đứng trên bầu trời Hắn nghe được đám người ở phía dưới Hoàng Hô Cũng cảm nhận được sự kích thích của bọn chúng Nhưng giờ phút này Hắn lại không có được sự đắc ý cùng khoe khoang giống như trước kia. Mà mà trong lòng hắn đặc biệt cảm thấy áp lực, thật ra độ khó chế trị trước đó quá lớn, khiến cho Bạch Đầu Thuần càng hiểu rõ sâu hơn đối với thực lực của nghịch phàm Chúa Tể này. Cường hắn giống như ba người con lớn của Vĩnh Hằng, Cũng vẫn không cách nào có thể giết chết hắn, chỉ có thể hy sinh tính mạng tới phong ấn mà thôi. Cho dù là đạo Trần Chúa Tể cũng phải nuốt hận. Tất cả những điều này khiến cho Bạch Đầu Thuần lúc này trong khi ngẩng đầu, nhìn về phía nghịch phàm Chúa trên trời cao, trong lòng tràn ngập sự bất an. Ở trong mắt quản, nghịch phàm chủ thể trên trời cao, so với hình dáng trước đó có khác biệt rất lớn. Thời khắc này toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều là vết nứt. Vết nứt đó là do lúc hắn không ngừng chấn động dữ dội, xuất hiện vỡ nứt. Nứt cũng không phải là thân thể hắn, là bao nhiêu năm rồi, bụi đất rơi vào trên người hắn đã hình thành nham thạch. Ở trong lúc Bạch Tiểu Thuần bất an, thánh hoàng nhích lại gần, liếc mắt liền nhìn thấy suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần. Hắn cũng cười khổ, nhỏ giọng mở miệng. Chỉ là một phong ấn. Mặc dù có thể tạm thời ràng buộc vị chúa tể này. Nhưng lại không thể duy trì được bao lâu. Tối đa. Trên nửa giáp mà thôi. Tin tức này là bởi vì Thánh Hoàng nắm giữ truyền thừa hoàn trình. Cho nên thôi diễn ra. Hiện tại trong toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng. Sợ là cũng chỉ có hắn mới biết chuyện này. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe xong. Tim đập loạn. Hít thở cũng trở nên dồn rập. Trong đồng hắn đặc biệt rõ ràng Thánh hoàng không có khả năng nói dối Hiện tại cách thời điểm chúa tể thức tỉnh Đã tiến vào thời gian tính ngược Sợ là lần tiếp theo Khi thân thể của chúa tể chấn động Huyết bạch phong ấn kia của mình Lại sẽ trực tiếp tàn vỡ nghịch phạm Cũng sẽ thực sự mở mắt ra Thức tình ở trong tinh không Nửa giáp Trừ khi chúng ta có thể thăng cấp chúa tể Nói vậy Có thể còn một đường sống Nếu chúng ta không thành chúa tể được Vậy kết quả Lại có thể tưởng tượng được Giọng điệu Thánh Hoàng trầm thấp Đầy cay đắng Hơn nữa chúng ta cũng không có chỗ nào có thể trốn Nghĩ đến người mặc dù có thể thăng cấp thái cổ Cũng không phải là thu được sự tán thành của mẹ vĩnh Hằng Mà khi ở bên ngoài Thu được cơ duyên tạo hóa Cây quạt này Đã ở trong tay của người Người cũng thấy tinh không ở bên ngoài Thánh Hoàng than nhẹ Bạch tiểu thuần trầm mặt Sau một lúc lâu hắn đang muốn mở miệng Nhưng vào lúc này Bỗng nhìn ở thời điểm mọi người của tiên vực vĩnh Hằng thờ phào nhẹ nõm Biến đổi khác thường Nổi lên Liên tiếp những tiếng nổ lớn kinh thiên động địa Từ trên trời cao bỗng nhiên truyền tới Trong tiếng nổ ấm ấm Chỉ thấy nghịch phàm chúa tể đã bị một lần nữa phong ấn Vẫn không nhúc nhích Vị trí ở hai bên vai quán Có lẽ là bị vỡ nát quá nhiều Lại có lẽ là vì huyết mạch phong ấn Đều tan Nơi đó tự nhiên bị đổ nát trong phạm vi lớn Theo sự tan vỡ Cuối cùng đã có số lượng lớn vẫn thạch Lao thẳng đến mặt đất tiên vực vĩnh Hằng Đổ lớn Những vẫn thạch này Nhỏ chừng một người Lớn lại là có thể so với ngọn núi Bất kỳ một cái nào cũng tàn ra ánh sáng màu đen kinh người Giống như có thể xuyên qua hư vô Ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng biến sắc Muốn đi ngăn cản Những vẫn thạch này với tốc độ nhanh hơn cả chớp mắt Cuối cùng lại trực tiếp xuất hiện ở trên mặt đất Tiếng sấm không ngừng vang vọng Đại địa chấn động dung chuyển Đồng thời Nơi vẫn thạch đó đập xuống Lại có ánh sáng màu đen đột nhiên tản ra Bao phủ tám phương Sau đó tự nhiên hình thành nội tại giống như kết giới Trong chốt mắt Ở toàn bộ thiên vực vĩnh hằng Trong phạm vi ba hoàng trèo lớn Kết giới vẫn thạch như vậy có ức chừng trên trăm cái Nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi Nhưng hết lần này tới lần khác Những kết giới ánh sáng màu đen tự nhiên không ngừng lan tràn Hế là địa phương nào đó bị lan tràn qua Khu vực bị bao phủ bên trong kết giới Lại lập tức khô hạn Giống như tất cả sức sống đều bị hút đi Cảnh tượng như vậy Cùng với sự kiện bên trong Thánh Hoàng Triều trước đây Giống nhau như đúc Thậm chí tốc độ nó lan tràn quá nhanh Vì trên 100 cái cùng nhau khuếch tán Sợ là nếu không tiến hành ngăn cản Không bao lâu Sẽ bao trùm toàn bộ tiên vực vĩnh hằng Hiển nhiên những sức sống bị hút đi này Tất cả đều bị đưa vào bên trong cơ thể nghịch phàm Chốt thể Trở thành lực lượng để án giải thoát khỏi phong ấn Lập tức ngăn cản Thánh hoàng vô cùng kinh ngạc. Sau khi mở miệng hít sâu một hơi, hắn lập tức truyền ra phong lệnh Bạch Đầu Thuần cũng không chậm trễ chút nào, truyền ra pháp chỉ, nhất thời thiên tôn cùng với bán thần của Khôi Hoàng Triều và Thánh Hoàng Triều tất cả đều xuất động, nhanh chóng chạy về phía kết giới gần mình nhất. Bên trong tòa hoàng chiều, mặc dù tòa hoàng ngã xuống, nhưng hôm nay đám người nguyên yêu tử đều biết được đúng mực, không cần Bạch Đầu Thuần phân phó, bọn họ lập tức triệu tập bản thần cùng gia nhập vào thậm chí Bạch Đầu Thuần còn triệu hắn ra hai vị nô bộc thái cổ ở trên quạt bảo để cho bọn họ cũng đi xóa bỏ kết giới. Tập hợp toàn bộ lực lượng của bá hoàng triều lớn Thiên vực Vĩnh Hằng, lại thêm hai vị thái cổ đi thanh lý những kết giới này, như vậy mới có thể khiến tất cả có thể thấy được sự khống chế. Và phần Bạch Đầu Thuần, cùng với thánh hoàng cũng không có nhàn rỗi, bọn họ tìm hai kết giới lớn nhất trong nhắm mắt bài đi. Khi thánh hoàng nhìn thấy được Bạch Đầu Thuần triệu hồi ra hai vị nô bộc thái cổ, hắn đã hít vào một hơi thật sâu. Nhưng đồng thời trong lòng hắn bỗng nhiên có thêm một chút nắm chắc Đối với việc thiên vực Vĩnh Hằng Có thể tiếp tục tồn tại Lúc này khu vực hắn lựa chọn Là có kích thước giống như ngọn núi Bạch Tàu Thuần lựa chọn Lại là một viên lớn nhất trong những vấn thạch rơi xuống lần này Có kích thước có thể so với một hòn đảo nhỏ Địa điểm rơi xuống Cũng không phải là đại lục Mà là trên biển Vĩnh Hằng Trôi lơi lừng ở nơi đó Không ngừng lan tràn <cười> <cười> <cười> Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần no lắng Còn có mệt mỏi Từ sau khi hắn trở về Lại gần như là hoàn toàn không có một chút thanh nhàn Đầu tiên là tối cừu Cứu cử quỷ vương Lại chiến đấu với tà hoàng giả Sau đó tà hoàng giả vừa chết Phong ấn ngăn ra nghịch phàm chút để Trở tới khi Bạch Tiểu Thuần tốn sức chăm cai nhìn đắng Chữa trị phong ấn Lại xuất hiện những kết giới Tất cả những điều này khiến cho bất luận là thân thể Hay là tâm thần hắn đều rất mệt mỏi Nhưng hắn không thể không mạnh mẽ lên tinh thần Triển khai tốc độ cao nhất Gào thét lao tới biển Vĩnh Hằng Đến chỗ kết giới này Không có chút do dự Bất tử cấm dĩ nhiên được triển khai Trực tiếp xuyên qua kết giới màu đen kia Thời điểm hắn xuất hiện Thành đình ở bên trong kết giới Mới vào tới Bạch Tầu Thuần cũng lấy làm kinh hãi Lúc này mới qua thời gian ngắn ngồi Bên trong kết giới tự nhiên cũng không có nước biển Lại chỉ có một mảnh mặt đất màu đen Chỗ xa hơn Hình như tồn tại một ngọn núi lửa Ngọn núi lửa kia hiển nhiên là vẫn thạch biến thành, đang có sương mù màu đen quẩn quẩn, không ngừng khuếch tán ra, trở thành chỗ căn nguyên kết giới lan tràn. Bạch Đầu Thuần vừa tản thần thức ra ngoài, Đồng từ của hắn lập tức co lại. Hắn chú ý tới bên trong kết giới này, thành đình vẫn tồn tại vô số ma ảnh. Những ma ảnh này, trú ở trong sương mù màu đen, cũng không biết là bọn chúng thúc đẩy sương mù khuếch tán, vẫn sương mù mang theo bọn chúng tan tràn. Lúc này sau khi chú ý tới Bạch Đầu Thuần, mỗi một ma ảnh phát ra âm thanh thê lương. Lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần Không giống với những u ảnh trong cơ thể trú tề Thần thức Bạch Tiểu Thuần đào qua những ma ảnh này Lập tức lại phát giác Bọn họ lại là oan hồn Hoặc chính xác mà nói Là một loại oan hồn Còn đối phó với hồn Bạch Tiểu Thuần có quá nhiều biện pháp Lúc này hắn cũng thờ phào nhẹ nhõm Giơ tay phải vung lên Giấc thời có rất nhiều, rất nhiều tụ hồn đan Lại trực tiếp bị hắn nếm ra ngoài Sớm biết rằng Ở chỗ nghịch phàm này có hồn còn đi cần tất tính không làm gì Bạch Tiểu Thuần vung tệ áo một cái Trong tháng độ lớn này Tụ hồn đan một đường quét ngang Gió quấn mây tan Giống như là vào chỗ không người vậy Má ảnh bên trong kết giới Đều là các tộc quần năm đó Sau khi nghịch phàm chúa tể hủy diệt tinh không Bị khí thức hắn lề nhiễm Do đó hình thành tồn tại giống như là oan hồn Bọn họ trước đây theo nghịch phàm chúa tể Quét ngang toàn bộ tinh không Đi qua bất kỳ tộc quần nơi nào Thì cũng vừa nghe tin là đã sợ mất mật Chủ yếu là những oan hồn ma ảnh Vì vốn chính là vật tử vong Cho nên căn bản cũng không sợ Bị giết chết Lại trừ phi là sử dụng đại thần thông thuật pháp Có thể hoàn toàn diệt sạch hắn Rất nhiều thần thông khác Đối với chúng đều là như vô hiệu Chỉ có một tộc quần khác Mới có thể bị loại thần thông này nhắm vào hồn thể Nhưng tộc quần như vậy Bình thường sớm bị nghịch phạm chúa tể tự tay xóa bỏ Kể từ đó liên minh thành đại quân ma ảnh, ở trong năm tháng đã trôi qua, trở thành lực lượng tay sai khủng bố nhất trong thai nghịch phàm. Cho đến khi nghịch phàm bị ba người con lớn của Vĩnh Hằng hy sinh tính mạng phong ấn, những quân đoàn ma ảnh cũng theo đó tiến vào trong cơ thể nghịch phàm trú ngụ trong năm tháng vô tận. Hiện tại, theo nghịch phàm thức tỉnh, những đại quân ma ảnh này lập tức đều sống lại. Mỗi một người theo máu thịt vẫn thành rời xuống, theo kết giới xuất hiện, nhất thời đại hóa ra, cùng độc không ngừng lan tràn. Ở tiên vực Vĩnh Hằng Về phương diện khác Lại đã đối với tất cả người bước vào Đều triển khai diệt sạch cắn hút Nhưng bọn họ đã gặp phải Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần cả đời này điện hóa Bắt hồn, số lượng nhiều Sợ rằng có thể so với số lượng chúng sinh Của toàn bộ tiên vực Mĩnh Hằng Bản thân hắn lại là luyện hồn sư Lại từng trải qua cuộc hành trình tinh không Có thể nói với Bạch Tiểu Thuần mà nói Hắn năm đó mặc dù sợ quỷ Nhưng hắn hiện tại không sợ nhất chính là quỷ Lúc này mắt thấy những ma ảnh này giữ tận gào thét nhào tới, Bạch Tố Thuần nhất thời vui vẻ, tay phải vùng vẫy. Theo tụ hồn đan rơi là tả nổ tung, lập tức từng tụ hồn đan hình thành vòng xoáy lực hút, lại trong nháy mắt bạo phát, trong chớp mắt những ma ảnh đó gần như đã bị hút tới. Mặc dù những ma ảnh này Dễ dội như thế nào, đều chỉ là chuyện vô nghĩa. Ở dưới lực hút cực lớn, đặc biệt nhắm vào bọn họ này, những ma ảnh này giống như là yếu đuối không chịu nổi một đòn. Ở trong tiếng gào thét lương, trong phút chốc ma ảnh từ bốn phía xung quanh nhào tới. Vô biên vô hạn liền trực tiếp hóa thành hơn 10 đoàn hồn lực cực lớn Bên trong bất kỳ một đoàn hồn nào Đều có vô số mạ ảnh Bọn họ giết gạo lẫn nhau để ép lẫn nhau Nhưng lại không tránh thoát Loại dễ dàng này Khiến cho tâm thần bạch tiểu thuần đang mệt mỏi Cũng phấn chấn hơn một chút Thân thể anh thoáng lắc một cái Đi qua nơi nào Những đoàn hồn này đều bị hắn thu hồi từng cái Nếu như chỗ của nghịch phàm chúa tệ Cũng có thể đơn giản như vậy thì tốt quá Bạch Ttàu thuần có chút xúc động sau khi lấy đi đoàn hồn ở phía xung quanh mắt thấy lại có số lượng lớn mà ảnh gạo thét lao tới trong mắt hắn độ sợ ý chí chiến đấu ngửa mặt lên trời thét dài đến đây đi ngày hôm nay cho các người biết bạch ra nhà ngươi lợi hại như thế nào Bạch Ttàu thuần Hăng hái tụ hồn đang đã bị hắn nếm ra rất nhiều bóng dáng hắn cũng một đường gào thét lao về phía trước từ phía sai nhìn lại theo từng tiếng độ lớn tất cả mã ảnh tới gần Bạch Ttàu thuần Đã hút vào trở thành đoàn hồn Đến cuối cùng Đại quân ma ảnh vốn khí thế hùng hăng Cũng đều giống như là điêu linh Không còn giữ lại bao nhiêu Đồng thời những ma ảnh còn sót lại này Theo bản năng đều lộ ra sự sợ hãi Thậm chí không đợi Bạch Tổ Thuần tới gần Tất cả đều giải tán lập tức Bọn họ cả đời này Ngang dọc tinh không Không phải chưa từng gặp phải những người khủng khiếp Nhưng có lẽ so sánh với những người đó Bạch Tổ Thuần ở đây Mới thực sự là ma vương khủng bố Chỉ là thời gian một lát như thế Hắn thu hồn nhiều Đã gần 3 phần so với số lượng bên trong cuộc hành trình tinh không Càng làm cho hồn bốn phía xung quanh hoảng sợ Là Bạch Tiểu Thuần tự nhiên vừa thu hồn Vừa luyện lửa Hắn đấy nguyên liệu ở ngay tại chỗ Trực tiếp cứng rắn luyện rất nhiều, rất nhiều ma ảnh Thành lửa nhiều màu Ánh sáng của ngọn lửa kia chói lòa Chiếu dọi khắp táng phương Đồng thời bóng dáng quán là trong mắt những ma ảnh này Đã là tồn tại khủng khiếp Gần với nghịch phàm ở trong trời đất này Thiên địch như vậy Bọn họ sợ là không có ý thức gì Cũng cảm nhận được nguy hiểm mãnh diệt Không cách nào hình dung Lúc này bọn họ làm sao dám sông lên trước ngăn cản Thậm chí còn hận tốc độ mình vì sao lại quá chậm Phía sau tiếp phía trước bỏ chạy Nếu như đổi lại là thời khắc khắc Bạch Tàu Thuần nói không chừng có có tâm tình đi bắt một hồi Nhưng hôm nay hắn chỉ lướt mắt thoáng nhìn lại thu hồi ánh mắt Vội vàng lao thẳng đến núi lửa trung tâm kết giới này Tốc độ bay nhanh Một đường còn không có bất kỳ ngăn trở nào Lại với tốc độ rất nhanh như vậy, Bạch Tiểu Thuần đã đến sát ngọn núi lửa kia. Sau khi thần thức đào qua, trong mắt của Bạch Tiểu Thuần lóe lên một vẻ kinh ngạc. Ở bên trong núi lửa này, hắn kiểm tra thấy có một cánh cửa đá cổ xưa tồn tại. Ở trong cánh cửa đá này lộ ra cảm giác tang thương của năm tháng. Bên trong mưa hồ Chuyển ra tiếng xít gào, thậm chí nói là cửa đá cũng chỉ là thoạt nhìn giống như là cánh cửa mà thôi. Trên thực tế, đây là một khối đá cực lớn, ở chính giữa giống như là mặt nước, tồn tại một lớp màng mỏng đục ngầu. Hiện tại lớp màng mỏng này khi thì gổ lên khi tiền lõm xuống hình như là một tồn tại Cường hắn đang nỗ lực lao cho khỏi lớp màng mỏng hạ xuống bên trong kết giới sau khi nhìn thấy được cửa đá này cùng lớp mangng mỏng thì thoảng lồ lõm lên xuống này đồng từ trong mắt của bạch Tểu thuầnợt ko lại nhưng rất nhanh khi hắn phát hiện tồn tại ở bên trong lớp màng mỏng này hình như chỉ là một thái cổ Bạch T thuần nhất thời yên lòng thânể hắn thoáng một cái lao thẳng đến núi lửa núi lửa phun ra sương mù màu đen Đối với hắn hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng nào thậm chí còn không cách nào có thể lây nhiễm tới thân thắn hắn đã bị bạch đầu thuần tản ra sóng dao động trực tiếp xua tàn ra bóng dáng của hắn giống như là tia chớp ở trong ném mắt lại tiến vào bên trong núi lửa thời điểm hắn xuất hiện thình đìnhnh ở phía trước cửa đá này lại ở thời điểm bạch đầu thuần vừa xuất hiện trong chớp mắt tồn tại bên trong cửa đá dường như là nhận ra được điều gì chuẩn phát ra tiếng giết gào kinh thiên động địa càng từ bên trong lớp màng bỏng lại trực tiếp đưa ra một bàn tay Bàn tay này khiến cho màng mỏng trực tiếp phỏng lên Hắn hình như toàn được dễ dụa Muốn từ bên trong phá vỡ rào lao ra Tồn tại bên trong lớp màng mỏng này Cũng là ma ảnh Nhưng hiển nhiên không giống với các ma ảnh khác Ma ảnh này tản ra sóng dao động Tự nhiên không chênh lệch so với tu sĩ Thái Cổ là bao nhiêu Lấy hiểu biết của Bạch Tổ Thuần Đối với hồn Lúc nào hắn nước mắt lại đoán được Đây tất nhiên là một vị ma ảnh Thái Cổ Lại rõ ràng Hồn thể hắn hoàn chỉnh Cùng hồn thái cổ Năm đó Bạch Tiểu Thuần gặp phải Ở bên trong cung điện tinh không Có sự khác biệt rất lớn hiển nhiên má ảnh này Hắn phải là một trong những chủ, chủ tướng Trong quân đoàn má ảnh của nghịch phạm Ban đầu Nó cần một ít thời gian Có thể phá tan lớp màng mỏng Hạ xuống nơi đây Đến lúc đó Hắn rất chỉ huy đại quân má ảnh này Có thể làm cho một chỗ kết giới Càng vững chắc hơn Cho dù là Bạch Tiểu Thuần muốn giật trừ nơi đây Thì cũng cần tiêu hao một ít giá lớn Tuyệt đối sẽ không đơn giản giống như bây giờ. Dù sao, ma ảnh Thái Cổ này tồn tại, có thể điều khiển các ma ảnh khác giống như đội binh sĩ. Điều này khiến cho tụ hồn đan của Bạch Đầu Thuần, dù có hiệu quả, chỉ có điều tác dụng nhất định phải giảm đi rất nhiều. Nhưng ai bảo ma ảnh Thái Cổ còn gặp xui xẻo? Thế nhưng cũng không nghĩ tới, Bạch Đầu Thuần ở đây tự nhiên nhanh như vậy. Nhanh thì cũng thôi, lại còn có thủ đoạn thu hồn thể này, cho nên không đợi nó hạ xuống. Bạch Thổ Thuần đã ngăn cản ở trước cánh cửa nó muốn hạ xuống. Tất cả những điều này khiến cho ma ảnh thái cổ rất vẫn nổ, lúc này theo thứ gầm gừ cũng mang theo thức núi, còn có sự băng lạnh. Theo cái bàn tay của nó chống lên lớp màng mỏng càng dày ra, nó không giống với các ma ảnh khác, thể hiện ra chính là hắn có thần trí cùng ý thức, còn có thần niệm của mình. Lúc này thần niệm của hắn lại giống như là gió bão, mang theo sự tức giận, đột nhiên từ bên trong cửa đá truyền ra, vang vọng ở bên trong núi lừ. Lần này coi như ngươi gặp may mắn Nếu không phải là bản tôn không kịp hạ xuống Làm sao có thể để cho ngươi giết chết tại đây Chỉ có điều Ngươi cũng không cần đắc ý Không bao lâu Chủ nhân đại quân ma ảnh Vẫn có thể hạ xuống Bản tôn cũng sẽ lại xuất hiện Lan tràn mặt đất này Xóa đi ngươi cùng với tộc quân của ngươi Đồng hóa thành một phần ma ảnh cho chúng ta Thái cổ ma ảnh gầm khẽ Âm thanh mang theo lửa dẫn Giống như đang phát tiết Sau khi nói xong những lời này Hắn cũng chậm rãi thu hồi bàn tay lớn Đang đẩy lớp màng mỏng Nhưng ngay khi hắn muốn thu hồi tay của mình lại Bạch Tổ Thuần đứng nơi đó trợn trừng mắt ho nhẹ một tiếng Sau đó hắn lập tức tiến lên Cuối cùng lại một tay nhiệt tình nắm đến bàn tay lớn Giống như là mang găng tay bằng màng mỏng Mà đang thu hồi kia <cười> Đừng có vội trở lại Nếu người muốn ra Ta giúp ngươi Bạch Tổ Thuần làm sao có thể để cho mã ảnh thái cổ này rời đi được Đối với hắn mà nói Má ảnh này có giá trị lớn hơn nữa Lúc này sau khi nắm lấy bàn tay to của má ảnh kia Ở trong sự sường suốt của má ảnh Lực lượng thân thể cùng tu vi của Bạch Tiểu Thuần Ẩm ẩm bạo phát Một lực mạnh nhất từ trước thời này ngưng tụ ở trong tay hắn Cầm lấy bàn tay to của má ảnh Ở trong tiếng gầm nhẹ hung hăng kéo một cái Khí lực của Bạch Tiểu Thuần Thực sự quá lớn Nhất là lúc này hắn toàn được bạo phát Sử dụng vẫn là tay phải ngưng tụ khi thức chúa tể dưới một cái kéo này nhất thời lại sẽ rách mang mỏng này Mà ma ảnh thái cổ lúc này bị cánh tay Bạch Tiểu Thuần kéo lại Lại trực tiếp từ bên trong cánh cửa đá này Một thanh đưa ra Tất cả những điều này quá nhanh Vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ma ảnh thái cổ Cho tới thời khắc này Nó còn chưa có phản ứng qua Đã xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần Ma ảnh thái cổ này Thoạt nhìn hẳn là một nam tử trung niên Tóc tài rối bời Lúc này hắn ngừa ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần Lại theo bản năng quay đầu lại Nhìn lớp màng mỏng bị Bạch Tiểu Thuần kéo rách. Tuy hắn là hồn thể, Không có khả năng chảy mồ hôi lạnh xuống. Nhưng trong một chấp mắt này. Hắn thực sự có loại cảm giác toàn thân ớn lạnh mồ hôi tuôn theo đồng địa. Nó đặc biệt rõ ràng. Lớp màng mỏng này có bao nhiêu bền vững kiên cố. Trước đó mình dãy ruộng nửa ngày. Cũng vẫn không cách nào sẽ mở. Nhưng người trước mắt này thoạt nhìn hình như là trắng trắng mềm mềm. Tự nhiên thoáng cái lạnh sẽ rách. Cái này cũng chưa tính là cái gì. Chủ yếu nhất là lúc này không có cửa đá ngăn cản. Không có lớp màng mỏng ngăn cản Hắn cảm nhận được rõ ràng khí thức từ bên trong người Bạch tiểu Thuần trước mặt mình tản ra Khiến cho hắn cảm thấy run dày Cái đó Tiền bối Điều này nhất định là một hiểu lầm Thân thể của vị má ảnh này Run lên Vội vàng mở miệng nói À Hồn thể nhỏ này của người rất đặc biệt Bạch Tiều Thuần lập tức kinh ngạc Cẩn thận tới quan sát Hiểu nhầm Tiền bối bất giận Vậy ta đi trở về Má ảnh thấy cổ nói tới đây Phội vàng lại muốn chạy trốn về phía cửa đá Nhưng mà cho tốc độ quá nhanh hơn nữa Thì cũng chỉ là chạy được vài bước Sau đó không thể không dừng lại Bởi vì cái tay kia quán lúc này còn đang ở trong tay Bạch Tiểu Thuần Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần cười như là không cười Nhìn mình Mặt mà ảnh thái cổ cũng vặn vẹo Âm thanh cũng đều mang tiếng khóc đức nở kêu sinh lên Thật sự là một thiểu lầm Ta Vừa rồi ta chỉ là tùy tiện nói một chút Ta Gấp làm cái gì Ta cảm thấy người cũng có duyên Vụ dáng của người nói chuyện rất là có phong thái của ta đấy Bạch Tầu Thuần vội ho nhẹ một tiếng Tay phải kéo mạnh một cái Nhất thời lại kéo hồn thề này trôi về Nhưng vào lúc này Thần sắc của mạng ảnh thái cổ này bỗng nhiên lộ ra sự ngoan động Cuối cùng lại trực tiếp dừng nành múa vút Nhào tới Khi thế càng bạo phát Có thể so sánh với cường giả thái cổ Ra tay ở khoảng cách gần như vậy Nếu như đổi lại thành thánh hoàng Thì sợ là cũng phải chật vật một chút Nhưng đối với Bạch Tiểu thần mà nói Hắn không sợ nhất chính là cận chiến Lại dám đánh trả ta Bạch Tiểu Thuần trừng mắt Lập tức trực tiếp lấy ra một đoàn lửa nhiều màu Đặt ở trong tay hung hăng tát tới một cái Có tiếng kêu thảm thiết Nhất thời lại từ trong miệng của mã ảnh thái cổ này truyền ra Âm thanh thê lương tức cực hạn Thật ra thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần đối với hồn thể Có tổn thương cực lớn Dù sao bản thân lửa nhiều màu Chính là do hồn luyện thành Đối với hồn thề có sự kiềm chế khó thể hình dung Lúc này hồn thể kêu lên thảm thiết Nhưng không có bảo Bạch Tiêu Thuần dừng tay Bạch Tiêu Thuần tức giận Cảm thấy ma ảnh thái cổ này rất giả hoạt Lúc này hắn đi tới chính đạ hình Hành hung đánh một trận Rất nhanh, tiếng kêu của ma ảnh thái cổ Mang theo sự cầu xin tha thứ Không ngừng chuyển ra Tiền bối, ta sai, đừng đánh Ta thực sự sai rồi Ta muốn đi về, ta muốn về nhà Đến cuối cùng Hính kêu thảm thiết của ma ảnh thái cổ cũng suy yếu Toàn bộ hồn thể ảm đạm vô cùng Nhật lúc Bạch Tiểu Thuần buông tay Nó cố gắng dễ dụa lao về phía cửa đá ngoài ra Nhưng vừa leo đến phần nửa Đã bị một tay của Bạch Tiểu Thuần Nắm chân đôi về Đừng có chạy lùng tùng Đánh người đấy Bạch Tiểu Thuần trợn mắt Tay phải lửa nhiều màu trợt đặt ở trên mặt đất Nhất thời bốn phía xung quanh Có bền lửa tràn ngập Trong chấp mắt đã khuyết tán ra toàn bộ kết giới Vô số ma ảnh ẩn nấp bên trong Đều ở trong tiếng kêu thảm thiết bị diệt sạch Cầu xin ngươi Để cho ta về nhà Ta đã không được Mắt ma ảnh thái cổ nhìn thấy cảnh tượng như vậy Sợ tới càng run dày hơn Khóc đức nở đau thương Bạch tờ thuần rơi chân phải lên Lại hùng hằng dẫm một cái về phía mặt đất Nhất thời mặt đất nổ lớn Kết giới bốn phía xung quanh này Với mắt thường có thể thấy được Bắt đầu tan vỡ Tan vỡ đầu tiên chính là bốn phía xung quanh Sau đó là núi lừa Cuối cùng mới là cánh cửa đá này Mắt thấy cánh cửa đá chấn động Ma ảnh thái cổ lại nỗ lực dễ dỡ Nhưng còn không đợi đến khi ắn chui vào bên trong cửa đá Lại đã bị Bạch Tiều Thuần kéo chân lôi trở về Vẫn chạy loạn Bạch Tiều Thuần trừng mắt Như mặt Ma ảnh thái cổ sợ run một cái Cuối cùng lại cứng rắn ngất đi Điều này ngược lại còn làm cho Bạch Tiều Thuần thoáng sửng sốt một chút Cẩn thận nhìn ma ảnh này Vẫn cảm thấy đây là một tiêu bản rất tốt Vì vậy vung tay áo một cái, lấy đi mã ảnh này. Theo bền lửa khuếch tán trên mặt đất, theo kết giới tàn vỡ. Rất nhanh, trong tám phương chấn động, cửa đá vỡ nát, núi lửa nổ tung ra. Kết giới hoàn toàn trở thành mảnh nọ. Theo kết giới lớn nhất này biến mất, bóng dáng bạch tiều thuần vừa bay ra. Lúc nhìn lại, ở trong phạm vi thần thước quán, toàn bộ trên 100 kết giới trong tiên vực của Vĩnh Hàng này, lúc này đều giống như là nổi mộn cực lớn, nổi lên thật cao. Nếu như ví dụ thiên vực Vĩnh Hằng thành một người Như vậy những cái mụn nổi lên Lại giống như là bệnh hiểm nghèo u ác tính Nhìn thấy mà giật mình Mặc dù là có thể xóa đi u ác tính Nhưng từng nơi bị ăn mòn Cũng đều giống như là bị đục rỗng Cây cỏ không mọc nổi Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần khó coi Tháo một cái chân thân thể hắn Lao thẳng đến chỗ khôi hoàng triều Cho dù là đi chợ giúp Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới trước hết Tất nhiên cũng vẫn là khôi hoàng triều Lúc này theo tốc độ của hắn bạo phát Chấp mắt thấy gần một chỗ kết giới Sau đó lại trực tiếp bước vào bên trong Tụ hồn đan bạo phát Biển lửa khuếch tán Không bao lâu Chỗ kết giới này liền trực tiếp tàn vỡ Không dừng lại Bạch Tờ Thuần tiếp tục tới chỗ tiếp theo Lại như vậy ở xứ sự khuếch ngang quán Kết giới ở khôi hoàng chiều Gần như có hơn phân nửa Đã bị hắn tương trợ diệt đi Chỉ có một phần không nhiều lắm Là do đám người đại thiên sư Công Tôn Điển Nhi loạn bỏ Sau đó mọi người không cách nào có thể ngừng lại, lập tức tiến vào bên trong tà hoàng triều, lục tục ra tay. Ở chỗ Thánh Hoàng cũng không lâu sau phá vỡ kết giới, lại như vậy, sử dụng thời gian gần như nửa ngày, cuối cùng ở dưới sự ra tay của Bạch Tiêu Thuần cùng với Thánh Hoàng, còn hai nô bộc thái cổ quán đã loại bỏ tất cả kết giới u ác đính tràn ngập thiên vực của Vĩnh Hằng. Chỉ là phóng tầm mắt nhìn lại, thiên vực Vĩnh Hằng giống như là nghìn đờ trăm nỗ, những khu vực gồ ghề bị ăn mòn này, giống như toàn bộ thiên vực Vĩnh Hằng cũng mất đi một ít dính cơ. Cùng lúc đó, nghịch phàm chúa tể trên bầu trời Thân tỉa hắn nhìn như không có gì khác so với trước đây Nhưng nếu cẩn thận quan sát Vẫn có thể nhìn thấy được ở trong da chán của hắn Mơ hồ có một ít khu vực như vậy Hình như là tàn ra ánh sáng yêu ớt Hồi lâu, Thánh Hoàng thu hồi ánh sáng Thánh Hoàng thu hồi ánh mắt Than nhẹ một tiếng Sau đó lúc nhìn về phía bạch tiểu thuần Hắn ôm quyền cúi đầu thật sâu Khôi hoàng Ta về Thánh Hoàng chiều trước một chuyến Trấn an mọi người Sau đó sẽ đi khôi hoàn Thành thăm hỏi, thương nghị đối sách. Giọng điệu Thánh Hoàng Thành khẩn lại rất là khách khí Bạch Tiểu Thuần nghe vậy cũng thở dài. Sau khi cùng Thánh Hoàng cáo biệt, hắn đứng ở giữa không trung lại ngừng đầu lên. Nhìn nghịch phàm chúa tể trên trời cao. Sau khi trở về nơi đây trở qua mọi chuyện, khiến cho Bạch Tiểu Thuần có áp lực cực lớn. Giống như trên đỉnh đầu, trong một thanh kiếm sắc bén. Thanh kiếm này bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, lại không cách nào có thể ngăn cản. Không thể chống lại Trước đó Thánh Hoàng nói phong ấn này Tối đa duy trì nửa giáp Hiện tại xem ra Sợ là cơ bản cũng không có thể kiên trì được nửa giáp Bạch Tiểu Thuần biết nghịch phàm chúa tề Sẽ thức tỉnh bất cứ lúc nào Lúc này cảm giác nguy cơ sinh từ trong lòng rất mãnh hiệt Loại bất an này Khiến cho anh cũng không nhịn được dâng lên phiền não Nhưng Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ Mình không thể biểu hiện phần phiền não ra ngoài Ngược lại còn phải đi an uổi tất cả con dân khôi hoàng triều Nhất là người thân bằng hữu bên cạnh mình Lại càng phải như vậy Nếu thực sự đến ngày nào đó Nhất định phải đối mặt Ta cũng chỉ có thể dùng bảo quạt Cố gắng hết sức mang đi càng nhiều người hơn Bạch Tổ Thuần thở dài Nhưng hắn cũng hiểu rõ Thật ra cho dù là dẫn người vào bên trong quạt bảo Cũng không an toàn Dù sao sở dĩ quạt bảo hiện tại vẫn tồn tại Là bởi vì nghịch phàm bị phong ấn Mà một khi nghịch phàm tỉnh dậy Hắn muốn ở trong tinh không tìm được quạt bảo Tiêu diệt đi Lại dễ dàng như là chờ bàn tay Trong sự chầm mặt Trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm áp lực Hắn nặng lẽ thu hồi ánh mắt Bay về phía Khôi Hoàng Triều Khi hắn trở lại Hoàng cung Khôi Hoàng Thành Nhìn thấy được ngoại trừ đám đại thiên sư ra Còn có người Những thiên tôn của Tàu Hoàng Thành Lúc này mỗi người đều ở đây Hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cúi đầu bái kiến Tình trạng hiện tại Bọn họ biết được mặc dù ít hơn với Bạch Tiểu Th So với những tù sĩ khác Bọn họ càng hiểu rõ nguy cơ sinh tử Bọn họ càng lập đặt thi vọng Ở chỗ bạch tiểu thuần Hiện tại bọn họ bái kiến Trên thực tế chính là thuần phục Cùng với tìm nơi nương tựa Về phần cự quỷ vương Cũng được bọn họ ồn thỏa Tốt đẹp đưa trở về Thậm chí cự quỷ vương cũng đã sớm thức tỉnh Sau khi biết chuyện của mình xảy ra Trở thành kiếp nổ dẫn lửa cho chúa tể khổng lồ trên bầu trời Cự quỷ vương cũng liên tục lắc đầu thở dài Trong Hoàng cung Bạch Tiểu Thuần chầm mặt Ở trong lòng của những người khác đều khẩn trương Không có bất kỳ người nào nói gì Khiến cho toàn bộ hoàng cung rơi vào một sự yên tĩnh Chu Tử Mạch Tống Quân Uyển Cùng với Hầu Tiểu Mội đã lớn bụng Mỗi một người mang theo sự lo lắng Đã nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Không có việc gì Mọi người không cần lo lắng Qua hồi lâu Bạch Tiểu Thuần ngờng đầu Trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái Ôn hòa nói Mặc dù Bạch Tiểu Thuần giả vờ thoải mái Nhưng mọi người ở bên trong hoàng cung này Ngoại trừ người thân cận cùng Bạch Tiểu Thuần Chính là Chu Vi Thiên Tôn Bọn họ hoặc là hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần Hoặc chính là bản thân biết không ít bí văn Lúc này trong sự lặng lẽ Lần lượt đều khổ sở gật đầu Hồi lâu Mang theo sự mờ mịt Mang theo sự hãi hùng Cùng với bất lực đối với tương lai Mọi người lướt lần lượt rời đi Cho dù là đại thiên sư Luôn túc chí đào mưu Đối mặt với bất kỳ quyền mưu nào Thì cũng không có cách nào giải quyết Cũng giống như là thoáng một cái Già nua hơn rất nhiều Bạch Tàu Thuần nhìn theo bóng lưng của bọn họ Mở miệng muốn nói cái gì đó Nhưng cuối cùng lại môi chỉ là thoáng động Một chữ cũng không nói nên lời Hắn cũng không biết nên đi trấn ăn thế nào Bởi vì chính hắn cũng đang trầm mặt Cho đến cuối cùng Trong Hoàng Cung chỉ còn lại chu tử mạch Tống quân Uyển Cùng với thầy trò hầu tử mỗi hai người Đối với công tôn Uyển Nhi Ba nàng tất nhiên đã sớm nhìn ra manh mối Ban đầu Tống quân huyền cùng Chu Tử Mạch có bài xích chứ có hậu tiểu muội sau khi giàu dĩ Cảm thấy sư tôn của mình Gia nhập vào Có thể đối với mình còn có lợi Vì vậy mới tích cực hơn không ít Nhưng hôm nay Đối mặt với nguy cơ sinh tử Đối mặt với khúc chết cùng không thể dự đoán sau này Tống quân huyền cùng Chu Tử Mạch nhìn theo một cái Đều than nhẹ một tiếng Xem như thầm chấp nhận công tôn huyền nhi Có lẽ biết thời gian đã không còn nhiều lắm Có lẽ đã Hiểu rõ tai họa lớn sắp hạ xuống Mình lại rất khó khăn hóa giải. Giờ phút này Bạch Tiêu Thuần, hắn ban đầu vốn cho là bản thân mình ở trong áp lực biết sợ, nhưng có thể nhìn thấy nàng mấy nàng Tống Quân Uyển, Bạch Tiêu Thuần đột nhiên cảm giác được mình hình như không sợ hãi giống như trong suy nghĩ. Ngược lại là trong lòng quán dâng lên cảm giác không muốn cùng hồ thẹn Hồ thẹn này là bởi vì hắn ý thức được mình đi tới bên Thiên vực vĩnh hằng, đặt quá nhiều thời gian ở trên tu luyện, nhất là thành lập Khôi Hoàng triều, áp lực quá lớn, hắn sợ có một ngày Bị người nhìn thấu thực hư của mình Dẫn đến khô hoàng triều tan vỡ Cho nên hắn không thể không gần như là sử dụng Tất cả thời gian ở trên tu hành Bất luận là cứu sống lại bạch hạo Hay là thăng cấp thái cổ trong tinh không Vốn cho rằng tất cả đều là chuyện có ý nghĩa Theo tuổi, theo đuổi Nhưng lúc này hắn lại đột nhiên cảm thấy Mình bỏ quên một thứ quan trọng nhất Đó là người nhà Cho dù hắn có ngàn vạn loại lý do Cho dù hắn có vô số nguyên nhân Nhưng chung Quy vẫn bỏ quên người nhà Cũng ít là làm bạn với bọn họ Nếu như không có một trận tai kiếp này Có thể Bạch Tiểu Thuần vẫn không cách nào có thể ý thức được Sự sơ suất của mình Chỉ là bi ai cho thế sự này Lại ở thời điểm chưa tới điểm cuối Nếu trận tai kiếp không xuất hiện Cho dù là Bạch Tiểu Thuần ý thức được Nhưng hắn trùng quy vẫn không cách nào có thể ở giữa tu luyện Cùng làm bạn để được một sự cân đối Có thể đây là trách nhiệm của một người thân Là nam nhân phải gánh bác Bạch Tiểu Thuần tính tình như vậy Lại gánh vác nặng như vậy Mà khi tai họa lớn nhất định hạ xuống Thời gian có thể đếm được ở trên đầu ngón tay Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mới hiểu rõ sơ suốt của mình Nhiều lúc này Thời gian cũng không còn nhiều Loại tiếc núi này tiến gần tới hoá thành không muốn Khiến cho Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng Tiến đến ôm đến từng người trong bốn nàng Tống quân huyền Đại bảo và tiểu tiểu đốc Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng hỏi Làm phụ thân Lúc hắn nói ra những lời này Trong lòng càng phức tạp hơn Hắn ý thức được mình vì tu luyện, sở xuất không chỉ là đạo lực, mà còn có hải tử quán nữa. Tiểu Tiểu cùng với Đại Bảo đều đang bế quan. Tống Quân Uyển nhẹ giọng nói. Thời điểm giọng nói của nàng truyền vào trong tay Bạch Tiểu Thuần, thần thức của Bạch Tiểu Thuần đã tản ra từ lâu, điều tra xét được ở trong hai mật thất sâu bên trong hoàng cung này, bóng dáng của Đại Bảo cùng với Tiểu Tiểu. Khoảng cách lần trước Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu đã là rất nhiều năm. Nhưng trên thực tế Trong khoảng thời gian Bạch Tiểu Thuần Thực hiện cuộc hành trình tinh không này Mặc dù thi thoảng cũng trở về Nhưng ở trên phương diện cùng làm bạn Quả thực là không nhiều lắm Đại bào cùng với Tiểu Tiểu Tuổi tác cũng đã không nhỏ Chỉ là làm tu sĩ Lại có linh khí thiên địa của tiên vực Vĩnh Hằng Thêm vô số thiên tài địa bào Cùng với tư chất bản thân của bọn họ Khiến cho tỷ lệ của hai người này khiến cho tỷ lệ hai người này Thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi Chỉ có điều so với đại bào Tư chất của tiểu tiểu rõ ràng tốt hơn Hiện tại nàng đang mế quan Thử trùng kích cảnh giới thiền thuật Tiểu tiểu ở đây Hoàn toàn thừa kế ưu điểm của Bạch Tiểu Thuần Cùng Tống Quân Nguyện Tướng mạo xinh đẹp, tuyệt trần Cũng mang theo sự linh động Vừa nhìn chính là một tính cách tinh quái Tâm tư rất nhiều Về phần đại bảo Cũng dĩ nhiên là bán thần đại viên mãn dáng vẻ quán cùng Bạch Tiểu Thuần rất giống nhau Chỉ có điều hắn ít thông minh hơn một chút Lại nhiều hơn một phần ổn trọng Ở trên mặt góc cạnh rõ ràng Lộ ra sự chấp nhất cùng với kỳ nghị Nếu như đi ví dụ mà nói Lại giống như là một bạch tiểu thuần không sợ chết Cảm nhận được đối với con trai, con gái Trên mặt của bạch tiểu thuần cũng dần dần lộ ra nụ cười ấm áp Hắn lại nhìn bốn nàng phía trước mặt Cuối cùng ánh mắt của bạch tiểu thuần Rơi vào trên cái bụng đang nhô cao của hầu tiểu muội Hầu tiểu muội đã sắp sinh Lúc trước hắn cảm nhận được huyết bạch trong bụng hầu tiểu muội đang dao động Mà giờ khác này chú ý tới ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hầu Tiểu Mội đỏ ứng Nhưng vẫn ưỡn bụng thẳng Bạch Tiểu Thuần cười Tiến đến ôm đến Hầu Tiểu Mội Trong mắt càng thêm ôn hòa Tên ta đã nghĩ xong Bạch Tiểu Thuần khẽ mở miệng nói Nhưng hắn vừa nói ra Hầu Tiểu Mội lập tức rút ruột Ngay cả Tống Quân Huyền cùng Chu Tử Mạch Đều trận trường mắt Có loại cảm giác rất là bất an Công Tôn Huyền Nhi trận trường mắt Chuyện tên này cũng không cần phiền tới ngươi quan tâm. Công Tôn Điền Nhi giải quyết dứt khoát, lúc này mới khiến cho hậu tự muội thở phào nhẹ nhõm. Bạch Đầu Thuần bị sắc hồ vài tiếng, loại chuyện như vậy hắn nhất định phải làm được, chỉ có điều mắt thấy bốn nàng thống nhất trận doanh. Bạch Đầu Thuần nhất thời không nói tiếng nào. Lại như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Bạch Đầu Thuần giống như là một lần nữa trở lại với hình dáng ở Linh Khê Tông ban đầu, quyền tu hành, quyền tất cả. Mỗi ngày hắn làm bạn cùng mấy nàng Khi thoảng lại đi quan tâm Tiến trình tu luyện của đại bảo Cũng với tiểu tiểu một chút Hắn cũng bớt chút thời gian Cùng đám người huynh đại trương đại bàn gặp nhau Càng không cần phải nói tới chỗ Lý Thanh Hậu Cùng với tất cả trường bố bối của Bạch Tiểu Thuần Điều này khiến cho trong khoảng thời gian này Bạch Tiểu Thuần giống như là thực sự Trở lại những năm tháng đã qua Cho đến 3 tháng sau Hầu tiểu mội sắp sinh Mặc dù Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch Còn có công tôn Uyển Nhi Nghìn Phòng Vạn Phòng Nhưng dù sao Bạch Tiểu Thuần mới là khôi hoàng Hắn đã sớm âm thầm làm ngọc giàn Thân phận cho con của mình Còn yên dấu vết tên mình tự nghĩ ra nữa Trong chấp mắt khi hải tử trong bụng hầu tường mội vừa ra đời Bạch Tiểu Thuần liền trực tiếp tuyên bố thiên hạ Vì danh vọng của Bạch Tiểu Thuần hiện tại Tin tức này nhất thời khuếch tán ra toàn bộ khôi hoàng chiều Còn truyền khắp tin vực vĩnh Hằng Khi ba nàng tống quân huyền ý thức được điểm này Muốn ngăn cản Thì tất cả cũng đã muộn Bạch Tiều thuần Ngươi đặt tên là gì vậy? Tiểu Bảo Ngươi Con trai ngươi và ngươi chỉ sai có một chữ Công Tôn Nửa Nhi lại trực tiếp nổi giận Tống Quân Điển cùng Chu Tử Mạch Cũng nghĩ đến cách tên con của mình Làm cho các nàng thờ dài đến nay Lúc này đều nổi giận Tên Tiểu Tiểu không phải là rất tốt sao? Tiểu Bảo cũng rất tốt Nàng xem Lão Đại gọi là Đại Bảo Lão Tam gọi là Tiểu Bảo Vậy thì thực sự là tốt Đều là Bảo Bạch Tiều Thuần lẽ thẳng khí hùng kêu lên. Hắn trước sau cảm thấy bản thân mình là phụ thân, có quyền lợi được đặt tên cho hài tử, nhất là chính hắn ở trên phương diện đặt tên rất có cảnh giới. Trận tranh chấp liên quan tới cái tên này, cùng với Bạch Tiểu Thuần, cùng với Bạch Tiểu Bảo sinh ra, khiến cho Khôi Hoàng triều đang áp lực, ở trong thời gian ngắn này hình như cũng được rót vào một ít vui cười sức sống. Trên mặt đám người đại thiên sư cũng khó được một lần độ ra vẻ tươi cười. Cự Quỷ Vương, Lý Thanh Hậu, cùng với thiên tôn khác Nhìn tất cả những điều này tâm thần đều thả lòng hơn được rất nhiều Ba nàng công tôn nguyện nhi Mắt thấy và nó đóng thuyền Hành động của Bạch Tiểu Thuần tuyên bố thiên hạ như vậy Coi như cái tên này hoàn toàn đứng vững Sau khi hầu tù mượn bất chuyện này Cũng thở dài Bác đặc sĩ sờ sờ gương mặt hai tư của mình Suy nghĩ một chút Nàng cảm thấy cái tên này trên thực tế Còn có thể tiếp nhận được Mà ba người tống quân nguyện Cũng không có biện pháp nào khác Đều trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần vài lần Sau đó cũng chỉ có thể tiếp nhận Bạch Tiểu Thuần rất đắc ý Ôm Tiểu Bảo dỗ nửa ngày Tư chất của Tiểu Bảo này cũng không có thể Mặc dù không phải là truyền thừa bất tử quyền giống như Đại Bảo Thì cũng không phải là trường sinh quyền giống như Tiểu Tiểu Nhưng trên người quán Lại mơ hồ tản ra khí tức của Đạo Thể Về điểm này Người ngoài không có thể nhìn ra được Chỉ có Bạch Tiểu Thuần lướt mắt điều tra lại nhìn ra Hắn mặc dù có thể nhìn ra Cũng bởi vì là năm đó Đạo Trần Chúa Thể Chính là Đạo Thể Cái gọi là Đạo Thể Là một loại tư chất trên phương diện tu luyện Có thể giống như là đi trên vùng đất bằng phẳng Gần như không có ngăn cản cùng bình cảnh Sự phát hiện này Khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất giật mình Nhưng hắn lại không có nói ra với bất kỳ người nào khác Mà tính cách của Tiểu Bảo này Tuy vừa mới sinh ra Nhưng mắt to linh động Khiến cho Bạch Tiểu Thuần chỉ lướt mắt nhìn thoáng Lại đột nhiên có cảm giác được Có thể Tiểu Bảo này mới là truyền thừa Loại tính cách ổn thỏa của mình Tiểu Bảo sinh ra Khiến cho tâm tình áp lực của mọi người khôi hoàng chiều Đã hòa hoãn lại Hình như là hai Tử sinh ra, đại biểu cho hy vọng, mặc dù hy vọng này chỉ là một giấc mơ ở trong lòng nhưng vẫn khiến cho mọi người ở trong toàn bộ thiên vực của Vĩnh Hằng khiến cho mọi người ở ba hoàng triều lớn nguyện ý đi tin tưởng, nguyện ý đi cầu khẩn. Chỉ là bóng dáng chúa tể nghịch phàm trên trời cao. Đối với mọi người ở thiên vực Vĩnh Hằng mà nói, áp lực thật sự đã quá lớn. Theo thời gian trôi qua, tâm tình khủng hoảng vẫn từng bước dần dần bạo phát. Ở rất nhiều khu vực thiên vực Vĩnh Hằng, không ít tu sĩ bị sự khủng hoảng lê nhễm. Bắt đầu có một ít thành vi điên cuồng, bất luận là thiêu đốt giết người, đánh cướp, vẫn hoàn toàn không để áp được ý niệm tà ác trong lòng. Thậm chí cũng không thiếu người, cuối cùng lại cúi đầu bái lệ về phía nghịch hàm chúa tể trên bầu trời, dần như là muốn quy thuận. Chằm sắc thái cuộc sống lục tục xuất hiện, khiến cho tiên vực vĩnh hẳn hình như là có sóng ngầm điên cuồng, phun ra. Nếu như tiếp tục trong thời gian dài, sợ là không đợi tới khi nghịch phàm thức tỉnh, ở bên trong tiên vực vĩnh Hằng cũng đã là nghìn lờ trầm lỗ. Cũng may bất luận là Bạch Tiểu Thuần hay là Thánh Hoàng Sau khi phát hiện chuyện này Đều lập tức an bài thiên tôn giới quyền đi xử lý Mặc dù rất rắc rối Nhưng dựa theo uy vọng của Bạch Tiểu Thuần cùng với Thánh Hoàng Vẫn có thể trấn áp xuống ở Trong thời gian ngắn Nhưng bản thân của Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu rõ Lòng người sợ hãi cũng không ổn định như vậy Cho dù là có thể trấn áp một hai lần Nhưng chung quy Vẫn gặp phải cục diện không cách nào có thể trấn áp Đối với những điều này, Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể thừa dài. Hắn thực sự không muốn lại vì chuyện này phân tâm. Hiện tại hắn nghĩ chỉ là đi làm bạn với người nhà. Thêm nữa chính là đáp nên một thân thể cho Bạch Hảo. Đây là hứa hẹn của hắn đối với Bạch Hạo năm đó. Hiện tại trong lúc làm bạn, Bạch Tiểu Thuần cũng phát động toàn bộ lực lượng của Khôi Hoàng Triều thu thập được rất nhiều thiên tài địa bảo có đầy đủ sức sống. Bất kỳ một vật nào đặt ở bên ngoài đều có thể khiến cho vô số người tranh đoạt. Nhưng ở chỗ Bạch Tiêu Thuần tất cả thiên tài địa bảo này chẳng qua đều là nguyên liệu phụ mà thôi. Thuốc chính thực sự là sau khi hắn chấm dứt phần thân của nghịch Phàm Tà Hoàng, sử dụng máu thịt của đối phương chế luyện ra huyết tinh này. Huyết tinh này, Bạch Tiêu Thuần đã kiểm tra hoàn toàn một đợt nhưng hắn vẫn không yên lòng, thậm chí luyện linh nó tới mức kiểm tra có độ tồn tại thần thức của nghịch Phàm hay không. Sau khi tất cả những điều bình thường, Bạch Tiêu Thuần do dự hết lần này tới lần khác, vẫn không có sử dụng huyết tinh này. Trực tiếp luyện thân thể cho bài Thảo mà Bà rút hết tất cả sức sống của huyết tinh này Rót vào đến bên trong những thiên tài địa bảo này Sử dụng những nguyên điệu này Hắn càng yên tâm hơn Bắt đầu luyện chế thân thể Thảo Mộc Chế luyện này Đổi lại thành những người khác đi làm Rất khó hoàn thành Cho dù là có thể miễn cưỡng làm được Thì cũng chỉ tốn thời gian rất dài Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói Nắm giữ bộ phận thời gian bản nguyên Hắn đã còn nắm chắc đầy đủ để hoàn thành chuyện này Hắn chỉ dùng 7 ngày Vẫn đã dùng tất cả nguyên liệu này Tự tay luyện chế được một hồn thể Mặc dù không phải đã đạo thể Nhưng lại cực kỳ tầm bổ đối với hồn Hình dáng hắn còn giống với Bạch Hạo như đúc Sau khi thân thể này được chế luyện ra Sau khi Bạch Hạo trong sự kích động Cùng với thân thể này dung hợp Theo hắn mở mắt Ở trong mắt Bạch Hạo Con nước mắt kích động Lại hướng về phía Bạch Tiều Thuần trực tiếp quỳ lại xuống Tình cảm trong mắt lộ ra không cách nào có thể che giấu Tạ ơn Sư Tôn Bạch Tiều Thuần cũng cười. Cho dù nghịch phàm gây áp lực, lớn đối với bản thân hắn cũng không thở nổi. Nhưng trong chấp mắt này, nhìn Bạch Hạo, Bạch Tiều Thuần vẫn có chút hài lòng. Bạch Tiều Thuần rất thưởng thụ cuộc sống hiện tại. Bất luận là làm bạn với người nhà, hay để nhìn thấy Bạch Hạo sau khi có thân thể. Đối phương một lần nữa bắt đầu tu hành, mặc dù là cùng đám người chương đại bàn nhớ lại quá khứ. Có đôi khi Bạch Tiều Thuần cũng sẽ xúc động. Hắn cảm thấy nếu như không có nghịch phàm, như vậy cuộc đời này của mình, cho dù là không trường sinh, hình như cũng là thỏa mãn Cũng chính là vào nút này Có đột phá nhỏ nhỏ Mình xin ngừng ở đây nhé Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện